nhưng năm trăm mười chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không tám ba hồi nhỏ bọn họ mẹ làm hoa quả đông lạnh có trẻ con nắm tay lớn nhỏ hiện tại thôi trải qua nhiều năm như vậy hoa quả đông lạnh cũng trở nên so với nguyên lai tiểu thượng rất nhiều chỉ so với long nhãn lớn một chút điểm lại kêu hoa quả đông lạnh liền không thích hợp lại cải danh kêu bằng nước như thế tình huống có thể muốn gặp bọn họ muốn lấy dùng đường gì đó căn bản không có khả năng ngươi là nói dị năng không thể lại dùng là bởi vì chúng ta dị năng hoạch bị thủ đi rồi lê thu lúc này có chút tinh thần năng cũng cảm thấy kỳ quái nguyên bản cả người khó chịu cùng thời chi hành ngủ một giấc giống như là ăn đan dược dường như đặc biệt có khí lực không sai vài ngày nay chúng ta điều tra cẩn thận qua rất nhiều người đều nói bọn họ nguyên lai、like、là k h ắ c thường có thể cũng không biết nói vì sao n g ẫ nhiên lại không có thời chi hành thần sắc nghiêm túc nói như vậy ta nhưng là nghĩ đến một sự kiện lê thu nhữ nguy trong đầu hiện lên phiêu phập p h ề n phù hình ảnh hư thời chi khoảnh ngón trò đặt ở bên m ô i đi ra ngoài một vòng lại tướng m ô n cùng cửa sổ đều cấp quan thượng lại kéo lên rèm cửa sổ thủ một chương cái bản đi đến hai người bên người đây là lê thu trước mắt nghi vấn hai vách mạch rừng thời chi hành không tiếng động nói xong lại phối hợp thời chi khoảnh lấy đến một cái ấm t r à đổ thượng mấy chén thủy ở trên bàn viết lên lê thu thấu đầu đi qua xem lại bị thời chi hành ôm vừa vặn nàng không có dãy giụa như vậy cá nhân t h ì s o f a nhiều thoải mái nha tìm một chỗ hoa xem nổi lên trên bàn viết tự Ngậy, có lẽ không nên là tự bởi vì thời chi hành viết là thổ vị tiếng anh minh minh ngự pháp có chút địa phương dùng không đối cố tình hắn còn nghiêm trang bộ dáng lê thu phiên cái tiểu b ạ c h mắt quyết định không sửa chữa hắn nhường hắn tiếp tục tú đi dù sao hiện tại là t ậ n thế cho dù tân chính quyền thành lập đến tân thế giới tiếng anh cái gì tạm thời vô dụng vũ chi điện ôm lão bà viết tiếng anh thời chi hành lúc này khẩn trương thực vắt hết óc viết chính tả từ đơn tưởng xây dựng cái bác học đa tài nhân thiết cũng may nhà mình lao bà trong lòng bùn ỉn bùn ỉn lóe sáng lóe sáng không biết việc này vì một điểm nhân thiết đều không đứng lên đến không nói còn bị nhân an thượng thổ vị hai chữ biết chân tướng hoành cụ cưng nước mắt đến rơi xuống di bờ gờ thời chi khoảnh lẩm bờ miết hầu hắn sẽ không tiếng anh vẫn là không tú thiết thực một điểm viết viết h ắ n tử đi hai huynh đệ một t r ư ớ c một sau đem sự tình nói rõ lê thu dùng can khăn lông đem cái b à n lao hảo hoa thể tiếng anh lưu loát viết thời điểm nhìn nhìn thời chi hành bị xét đánh biểu cảm nhịn không được sì một tiếng nở nụ cười d ừ n g tay xoay người nâng mặt hắn hôn rồi lại hôn thời chi hành xem như minh bạch chính mình phụ đông khuyên trùng tú không có làm đứng lên ngược lại bị nhà mình lao bà tú vẻ mặt ngươi tiếng anh thế nào học tốt như vậy mà thế đã đến khi bọn họ cũng bất quá tài năm tuổi đồng dạng tuổi vì sao khác biệt lớn như vậy thời chi hành hoài nghi nhân sinh lê thu hử một tiếng lại vẫn là cổ vũ hán ngươi đã rất tuyệt đ ồ n g tiếng anh không có gì địa phương khác ngươi mạnh hơn ta nha thời chi hành không nói chuyện lại một bộ muốn dỗ tài năng tốt bộ dáng nhường lê thu tâm nhuyễn rối tinh rối mù thấu đi qua tăng tăng mặt hắn lại bị chóc vừa vặn hảo một phen ngấy vai nghe được thời chi khoảnh ho khan thanh có thế này thu liễm thời chi khoảnh đối mặt hai người phát cầu lương tỏ vẻ đã thói quen trong nhà ba mẹ cùng lại đời trước da ra n ã i n ã i cũng thường xuyên phát cầu lương chính là mặc kệ bọn họ ai đều không có trước mắt hai cái ngấy hồ lợi hại như vậy như vậy minh mục trường đẳng thôi học b lp ly đòi ổ